Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dâu. Tu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh để theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện Phần Gái Lầu xanh. Và tập truyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang đến cho tất cả chúng ta rất nhiều những diễn biến hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Phần Gái Lầu Xanh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái.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 Nhớ lại những lời Nhi vừa nói, cậu càng phân vân trong lòng. Cô nói, cậu là người đầu tiên cô nắm tay. Vậy cái tên đàn ông hôm qua, cô gọi trong lúc ngủ là ai? Ai là người xuất hiện trong giấc mơ của cô vợ ngốc của cậu? Cậu Trọng thực sự muốn biết, muốn hỏi gì cho ra lẽ, nhưng liệu rằng Nhi còn nhớ đến giấc mơ hôm ấy hay không? Những câu hỏi bỏ ngỏ liên tục xuất hiện trong đầu cậu không thôi, Cậu không tài nào tập trung vào công việc Sự bực tức dâng lên không kìm nén nổi Khiến cậu đập mạnh tay xuống bàn Âm thanh phát ra khá lớn Khiến Nhi giật mình hoảng sợ Cô nắm chặt tay lại cúi gầm mặt xuống Không dám đối diện với cậu Thái độ này, hành động này chắc chắn cậu đang giận Chỉ là Nhi không biết Cậu giận Nhi vì chuyện gì mà thôi Tâm trạng đang không được ổn ngẩng đầu lên liền bắt gặp bóng hình nhỏ bé đang đứng tại chỗ Cậu trọng trao mày lớn tiếng Đứng đó làm gì, không biết tìm chỗ ngồi sao Dạ, Nhi biết rồi Nhi không dám cãi lời cậu trọng Cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi trong phòng Yên dị ngồi luôn ở đó Tưởng đầu được một mũi đi chơi vui vẻ Nào ngờ lại ngột ngạt thế này Nếu biết chuyện xảy ra không hay Thì Nhi thà ở nhà làm việc còn vui hơn. Thời gian trong căn phòng cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. cả buổi cậu trọng ngồi làm việc với sổ sách, chẳng thèm quan tâm gì đến cô gái nhỏ đang ngồi chơi dơi ở một góc. ngồi mãi trong phòng thế này cũng thấy chán, nhị muốn đi lại một vòng cho thoải mái, mà nhớ đến sắc mặt cậu trọng khi nãy, nhị lại thôi. khoảng thời gian cậu trọng làm việc, như chỉ biết ngồi nhìn những đồ vật được trang trí trong phòng thỉnh thoảng nhi lại với tay lấy mấy thứ đồ bên cạnh để nghịch sau đó thì cất trở lại nhi cứ lặp lại hành động như thế nhiều lần giữa trưa cái bụng đói meo của nhi kêu lên không ngừng nó đang gõ trống liên hồi nhằm báo cho nhi biết nó không còn chút sức lực nào nữa bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện rôm rã của mấy người làm trong cửa hàng Hình như họ đang rủ nhau đi ăn trưa thì phải. Đưa mắt, nhìn về phía cậu trọng, thấy cậu chú tâm làm việc. Nhi không muốn làm phiền, nhưng mà Nhi đói không chịu nổi. Nhi lấy hết can đảm, đứng dậy tiến lại gần chỗ cậu trọng. Ngay cả khi Nhi đứng cạnh bên, cậu trọng cũng không để tâm đến. Nhi không nghĩ được nhiều, bây giờ cô hoàn toàn bị cơn đói trì phối. Nhi kéo nhẹ tay áo cầu trọng, hắn dọng cầu xin Cậu ơi, dì đói quá, cậu mua bánh cho Nhi ăn nhé. Nhi chỉ đơn thuần muốn được lấp đầy cái già dày trống rỗng của mình, nhưng cô không ngờ hành động đó lại vô tình đẩy cô vào thế khó. Lúc nhì kéo giặc áo cầu trọng khiến cậu bị động, nét chữ đang viết trên giấy cũng vì thế mà nguệt ngoạc đi khá nhiều. Bị làm phiền trong lúc làm việc lại thêm sự phẫn nộ từ đêm hôm qua khiến cậu tức giận. Cậu hất mạnh tay Nhi ra khỏi người mình. Lúc này cậu chẳng còn nhớ đến bản thân đang nói chuyện với vợ mình mà cứ thế lớn tiếng. vì vứt quá rồi đó. Mau đi ra ngoài đi. Đừng làm phiền tôi. Nhưng mà... Điếc sao? Đi ra ngoài. như bị cậu trồng quát sợ đến tái xanh cả mặt mũi. Cô rừng rừng nước mắt nhìn gương mặt giận dữ của cậu một hồi rồi quay lưng bỏ chạy ra ngoài như chẳng biết bản thân đi đâu cứ thấy cắm đầu cắm cổ chạy cô chạy rất nhanh cứ theo một con đường thẳng mà chạy trong đầu như bây giờ chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc tránh xa khỏi tầm mắt cầu trọng những giọt nước mắt lăn dài trên phiến má hồng biết trước sẽ như thế như thà rằng ở phủ làm việc còn hơn đến đây cậu không quan tâm, lại còn bị mắng, bị đuổi ra ngoài. chạy được một đoạn đường khá xa, cái bụng đói mèo bắt đầu đánh trống, khiến Nhi phải dừng lại. thay vì chạy, đôi chân bắt đầu lê từng bước chân nặng nề trên con đường đất của làng. đưa tay lao nước mắt trên mi, Nhi ruột sịch dài tiếng. cậu chồng hôm nay hung dữ quá, chẳng giống như hôm qua. cậu không nói chuyện với Nhi. nổi giận rồi còn đuổi Nhi đi Mấy lời cậu trọng nói khi nãy Nhi còn nhớ rõ như in Nhi không biết mình đã làm sai ở đâu Nhưng lần này cậu làm Nhi giận Cậu hứa đưa Nhi đến cửa hàng Sẽ mua đồ cho Nhi ăn Cuối cùng thì cậu cũng đâu thực hiện Nhi ghét nhất là những người thất hứa Nhi tự nhủ trong lòng sẽ không chơi với cậu nữa Đôi chân dần mỏi mệt Vì đói nên chẳng còn chút sức lực nhi tiến đến gốc cây to bên đường dừng chân lấy sức khẽ đưa tay lao mồ hôi trên trán lúc này nhi mới để ý xung quanh khung cảnh bây giờ sao khác lạ quá Nhị đứng một con đường nhỏ dưới tán cây lớn mà chẳng biết bản thân đang ở chỗ nào trong làng từ lúc theo cậu đến nay nhi đã được ra ngoài mấy lần đâu vì giận cậu mà chạy thục mạng ra đây bây giờ ngẩn người vì không biết đường về phủ Dì bắt đầu hoang mang Nhi thật ngốc quá đi mất Chạy mà không để ý đường Bây giờ không biết cách nào để quay về cả Đứng giữa một con đường lớn như sợ hãi tột cùng Có hai hướng để Nhi đi Nhưng Nhi không biết đi hướng nào Lỡ chọn sai đường thì sẽ không thể về phủ ngay lúc Nhi nguy cấp Cần người giúp đỡ Thì từ phía đằng xa Thấp thoáng xuất hiện một bóng người Người đó từng bước lại gần Nhi Phát hiện thấy người đang đến, Nhi dội vàng chạy tới hỏi. "Chị, chị ơi, chị cho Nhi hỏi đường về phủ với." Qua cách ăn mặc, Nhi dễ dàng đoán được đây là một người phụ nữ, thế nhưng người phụ nữ này đội một cái nón cùng với chiếc khăn bịt mặt kính bưng, đã vậy cô ta còn cúi đầu khiến Nhi khó thấy mặt. Rất nhanh sau đó, người phụ nữ lên tiếng đáp: Ngữ điệu hơi trầm giống như thể đang cố ép bản thân, nói một âm thanh khác thì phải. Phủ nào? Tôi không biết phủ nào hết. Dạ, cái phủ to nhất trong làng này đó ạ. Cái phủ rộng thế này nè. Nhi vừa nói, vừa mô tả bằng hành động cho cô ta xem. Nhi chỉ biết, cái phủ rất lớn. Nghe đám hầu kể lại thì phủ cầu trọng là cái phủ to nhất trong làng. chính vì thế mà nhi mới tận dụng để hỏi đường người phụ nữ kia im lặng một hồi như thủy đang suy nghĩ rồi lại hỏi có phải cái phủ của cậu trọng không dạ phải chị chỉ cho nhi với đi theo tôi được một người qua đường giúp đỡ đưa về nhi mừng rỡ cúi đầu rối rít cảm ơn nhanh chân đi theo sau cô ta nghĩ đến việc sắp được về phủ được ăn cơm Tâm trạng của Nhi đã vui lên nhiều phần. Trong suy nghĩ chẳng còn bận tâm đến việc bị cậu trọng mắng khi nãy nữa. Nhi đi theo một người phụ nữ, nhưng càng đi thì Nhi càng cảm thấy lạ lẫm. Họ đã đi qua con đường đất của làng, nơi mà Nhi nhìn thấy bây giờ chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Lúc sáng đi xe cùng với cậu trọng, những thứ này đâu có xuất hiện chứ. Đi thêm một đoạn nữa, Nhi suýt ngã. Vì mấy chiếc rễ cây chồi lên mặt đất Sự âm u bao phủ không gian Nhi khẽ rùng mình Rồi đột ngột dừng lại Lên tiếng hỏi Chị dẫn Nhi đi đâu thế Đây đâu có phải là đường về phủ chứ Người phụ nữ kia Vì lời của Nhi mà dừng lại Cô ta quay người đối diện với Nhi Nhưng tuyệt nhiên không nói một câu Tiện bước chân Dẫm lên cỏ gian lên thành tiếng Giờ đây cô ta đã đến gần Nhi Gương mặt bị che kín bởi chiếc khăn và cái nón, nền nhì chẳng biết hiện giờ thái độ của cô ta ra sao. Cô ta đứng im như tượng, không nói cũng không phản ứng, khiến nhì thêm phần sợ hãi. Nhì nắm chặt tay, lại hỏi tiếp. Sao chị không trả lời nhì? Đây có phải đường về phủ không ạ? Lúc này người phụ nữ mới lên tiếng. Đây đúng là đường về phủ. nhưng mà không phải phủ của cậu trọng mà là âm phủ vừa dứt lời cô ta đẩy mạnh nhi sang bên cạnh hành động bất ngờ khiến nhi không kịp phản ứng đã dậy lực đẩy mạnh khiến cô ngã nhào có điều nhi không biết bên cạnh nhi không phải là đường đất mà là một cái hố được đào sẵn từ trước miệng hố được che kín bởi những tán lá nên khó mà nhận ra đến khi ngã xuống rồi thì nhi mới biết bản thân mình đang ở trong một cái hố khá sâu sau khi tỉnh chân nhi bị da đập khiến cổ chân đau đớn bàn tay cũng xây xác dài chỗ nhìn lòng bàn tay đang chảy máu như hoảng loạn dội vàng đứng dậy ngẩng lên người phụ nữ khi nãy đứng trên miệng hố nhìn xuống nhi sợ hãi kêu cứu chị ơi cứu nhi kéo nhi lên đi nhi chảy máu rồi cứu Tạo cố tình dẫn mày đến đây Không phải để cứu mày đâu con ngốc Chị, chị lừa Nhi Bây giờ mới nhận ra sao hả con ngốc <cười> Nhưng mà Nhi có làm gì sai chứ Sự xuất hiện của mày Đã là điều sai trái Nhi không hiểu Cũng không muốn bận tâm nguyên nhân gì sao Người phụ nữ bí ẩn này Lại hại cô Điều Nhi chú trọng bây giờ là thoát ra được Khỏi cái hố sâu đó người phụ nữ đứng trên miệng hố cười lên một tiếng rất lớn. Sau đó liền lấy từ trong người ra một cái bọc màu đen. cô ta giơ nó ra phía trước đủ để nhi nhìn thấy bằng giọng điệu đầy khiêu khích hỏi: "con ngốc, mày có biết đây là gì không? Dì không biết. Xin chị cứu nhi lên. Dì không muốn ở đây. bỏ ngoài tai những lời nhi nói. cô ta vẫn chăm chú nhìn vào cái bọc đen trước mặt. Từ dưới nhìn lên, Như có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của ta chứa đựng sự thỏa mãn. Bên trong này có vài con rắn. Mày nghĩ sao? Nếu tao thả nó xuống đây để chơi cùng với mày đây. Rắn! Vừa nghe đến rắn, sắc mặt của Nhì tái xanh. Trên đời cô sợ nhất là rắn, bây giờ cô ta thả xuống, chỉ khổ lại nhỏ bé thế này, thì khác nào đem cô ra làm mồi cho chúng. nhì lắc đầu nước mắt vàng dùa, kháng giọng cầu xin em xin chị đừng thả rắn xuống em sợ rắn lắm em xin chị đó dường như những lời cầu xin của nhì càng khiến cô ta thêm thích thú điệu cười lại càng thêm man rợ nhìn gương mặt tái xanh không còn cát máu của nhì bây giờ cô ta không một chút động lòng mà thản nhiên thả cái bọc đừng rắn xuống hố rất nhiều con rắn rơi xuống hố sâu Chúng vừa được thả ra Liền thi nhau bò loạn dưới chân gì Như sợ hãi liên tục la hét cầu cứu Thế nhưng đáp lại Chỉ có tiếng cười đầy thỏa mãn Cô ta đứng trên Nhìn dáng vẻ sợ đến sắp ngất của nhì Một lúc rồi quay người bỏ đi Để nhì một mình Trong cái hố sâu đầy rắn Tiếng bước chân dần xa Bóng dáng của người phụ nữ kia Không còn nữa Giữa một nơi hoang vu hẻo lánh Chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của Nhi Ở cửa hàng Cậu trọng vẫn ngồi yên dị Trên chiếc ghế gỗ làm việc Mà không để tâm tới người nào đó Đã không còn bên cạnh Tiếng lực trang sách Vẫn gian lên đều đặn Dường như khi ở một mình Cậu trọng mới có thể làm việc Trong đầu cậu hiện tại Không còn nghĩ quá nhiều Đến người đàn ông tối qua Mà Nhi gọi tên Có lẽ sau khoảng thời gian từ Trấn An cậu cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều chiếc bút trên tay di chuyển thêm được một vài phút thì dừng lại cậu trọng cẩn thận gấp rủ ngã lưng về sau thở dài một tiếng cuối cùng thì công việc cũng giải quyết xong tâm trạng mới thoải mái hơn hẳn nghỉ ngơi một lúc cậu chợt nghĩ nhi đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt cậu không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nhi nhớ lại chuyện khi nãy cậu nhận ra bản thân đã hơi quá lợi với cô lúc đó công việc còn nhiều thứ chưa được giải quyết đã dạy tâm trạng cậu không tốt cho nên chuyện đêm qua cậu không kiềm chế được cảm xúc khẽ thở dài một tiếng bị quát như vậy cậu trọng đoán chắc nhi đang giận dỗi nên ra ngoài tìm chỗ chơi không để tâm đến cậu xem ra lần này cậu phải đích thân đi năn nỉ để nhi về Đứng dậy rời khỏi phòng, cậu trọng ngó nghiêng xung quanh cửa hàng một lượt, bây giờ vẫn đang trong giờ cơm, nên chỉ có lát đát vài người làm ở lại. Cậu trọng đi khắp nơi tìm kiếm, miệng không ngừng gọi tên Nhi. Dì ơi, em ở đâu? Dì, tôi xin lỗi, ra đây đi, tôi mua đồ ăn cho em. Nhi ngoan, đừng trốn nữa. Cậu gọi cho Nhi rất nhiều lần, nhưng mà đáp lại chỉ là sự lặng tin. Đi quanh cửa hàng một lượt Vẫn không tìm thấy Nhi Cậu trọng bắt đầu lo lắng Nhi có thể đi đâu được nhỉ? Cô đâu có biết đường ở đây Lỡ bị lạc rồi bị ai bắt đi thì sao Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Không một lời giải thích Bỗng từ phía đằng xa Thằng Bần hất hải chạy tới báo tin Cậu ơi Có người thấy mợ bị rắn cắn Đang đưa về phủ kìa Cái gì Cậu rộng như không tin vào những điều cậu nghe thấy, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cậu tiếng lại gần chỗ thằng bừng, đang thở không ra hơi vì mệt, mà hỏi dồn. Mày nói sao? Như bị gì? con còn thấy... Nói nhanh lên! Tiếng quát tháo của cậu khiến cho thằng bần sợ hãi. Nó nuốt nước bọt, đưa tay xoa ngực mấy cái, lấy bình tĩnh rồi nhanh chóng đáp. Dạ con nghe mấy người đi đường kể Họ phát hiện ra có một cô gái Ngã xuống hố rắn Lúc con đi xem liền nhận ra ngay là mợ Bọn con đưa mợ về phủ Rồi chạy tới đây để báo cho cậu hay Cậu trọng buộc miệng chửi thề một câu Mạnh tay đẩy thằng bừng sang một bên Tức tốc chạy về phủ Cậu chỉ mới không để mắt đến gì một chút Thì cô đã xảy ra chuyện ngay Lần này nghiêm trọng hơn cả Là rơi xuống hố rắn lỡ bị rắn độc cắn trúng thì chẳng biết có cách chữa hay không bỏ tất cả công việc ở cửa hàng cậu trọng nhanh chóng trở về chiếc xe kéo vừa dừng trước cánh cổng lớn cậu đã dội vàng đi xuống đẩy cánh cổng lớn đi thẳng một mạch lên nhà trên đứng trước cửa phòng cậu trọng đẩy cửa bước vào bên trong phòng ngủ thầy lan đi ra còn có cái mận túc trực bên cạnh giường chăm bệnh cho nhi cậu vội vàng lại gần chỗ thầy lan sốt sắng hỏi giờ tôi thế nào rồi cô ấy có bị trúng độc không thầy lan không trả lời ngay mà cẩn thận kiểm tra những vết thương trên người gì một lần nữa rồi lắc đầu bảo mợ gì sợ quá mà ngất đi cũng may mợ không bị rắn cắn chỉ bị thương ở chân tôi lát nữa tôi sẽ sắc cho mợ mấy thang thuốc đắp lên chân vào ngày mai dạ cảm ơn thầy thầy lan khẽ gật đầu rồi đứng dậy nhường lại phòng cho cậu trọng cây mận ở bên cạnh hiểu ý lập tức theo thầy lan ra bên ngoài cánh cửa gỗ đóng lại vang lên một âm thanh khá lớn trong phòng bây giờ chỉ còn cầu trọng với nhi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhi nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc dương trên mặt nhìn những vết thương trên người nhi cầu trọng giận đến đỏ mắt nhưng mà đầu cơ mọi chuyện cũng từ cậu mà ra nếu không phải cậu vô cớ đuổi nóng đuổi nhi ra ngoài thì đâu có xảy ra cơ sự này cậu chồng tự trách bản thân đáng lẽ cậu không nên hành xử thô lỗ với nhi để khiến cô xảy ra chuyện kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực cậu chồng túc trực bên cạnh nhi cũng may cô chỉ bị ngất nghỉ ngơi yên tĩnh rồi sẽ tính lại Nên cậu mới thấy an tâm Cánh cửa phòng bất chợt mở ra Âm thanh có két Từ tấm bản lề đã rỉ sắt gian lên Thằng Bần từ bên ngoài đi vào trong Nó tiến gần đến chỗ cậu cúi đầu kính cẩn Dạ thưa cậu Cậu trọng khẽ gật đầu Đáp lại nó Thằng Bần nhanh chóng lên tiếng bắt chuyện Tình hình của mợ thế nào rồi cậu Có gì nghiêm trọng không ạ Thầy Lan bảo không sao Nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi Mà chuyện cậu bảo mày làm đến đâu rồi Dạ vẫn chưa có kết quả thưa cậu Con cũng đã đi điều tra cậu phú Cả ngày hôm nay cậu phú ở trong phủ Không ra ngoài nửa bước Thằng bừng vừa dứt câu Cậu trọng liền quay sang nhìn nó Bằng ánh mắt ngạc nhiên Tuy cậu phú chẳng mấy quan tâm đến công việc Thậm chí có những ngày cậu phú Còn chẳng đến cửa hàng mặc dù đây là công việc chung của cả hai, thế nhưng cậu phố không phải là người sống khép kín, mọi ngày nếu cậu phố không nên chợ huyện tìm thú vui, thì cũng đi sang mấy hàng bên. Hôm nay đột nhiên lại nổi hứng ở trong phủ cả ngày, khiến cậu chồng cảm thấy hoài nghi. Cậu chồng vẫn giữ suy nghĩ rằng cậu phố đang che giấu một điều bí mật, liền hỏi lại thằng bần một lần nữa cho chắc chắn. Mày có chắc? là cả ngày hôm nay cậu hai ở trong phủ không? lỡ cậu có đi ra ngoài thì sao? còn dám chắc mà cậu nếu cậu không tin thì có thể hỏi mấy đứa trong phủ, bọn chúng làm chứng cho. nghe thằng bừng khẳng định như thế, cậu trọng mới an tâm. lúc nghe tin nhi ngã xuống hố rắn, cậu trọng đã bắt đầu có những hoài nghi. cứ cho là nhi giận cậu rồi chạy ra khỏi cửa hàng, nhưng mà theo quán tính. Nhi chỉ có thể chạy về một phía Hoặc là đi lên đầu làng Hoặc là về phía cuối làng Thế mà chỗ người dân phát hiện ra Nhi Lại là gần bìa rừng cấm Nhi mới về đây một thời gian Lại không hay ra ngoài đường Nên không thể biết đường đi đến bìa rừng Chắc chắn là đã có người nào đó Dẫn đường cho Nhi đến Hơn nữa trên đường về phủ Thằng Mận có kể qua cho cậu nghe Về mấy cái hố rắn mà Nhi ngã xuống Nó bảo trong cái hố có nhiều loài rắn khác nhau Mà đã là rắn khác nhau thì làm sao có thể kỳ lạ mà ở chung một chỗ Chỉ có thể là người nào đó đã cố tình thả rắn xuống hố Hôm sau xảy ra xích mích với cậu phố Cậu trọng nhận thấy thái độ của cậu phố rất kỳ lạ Giống như không an phận làm em Sợ rằng cậu phố có những ý đồ xấu với nhi Nên cậu trọng mới kêu thằng Bần đi ra điều tra Xem ra, qua lời kể của thằng Bần, thì cậu phố không liên quan đến việc này. Cậu chồng khẽ thở dài một tiếng, rồi im lặng suy nghĩ. Chuyện Nhi bị hại nhất định không thể bỏ qua. Lần này chỉ đơn thuần là mấy con rắn không độc, nhưng mà lần sau chưa chắc đã may mắn như thế. Việc có thì phải diệt tầng gốc, nếu để lâu sẽ gây họa về sau. Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu chồng ra hiệu cho thằng Bần. Nó hiểu ý, nhanh chóng ghé sát tay cậu Nghe cậu dặn dò. Bày tiếp tục điều tra chuyện này cho cậu Thử đến chỗ bà điều tra xem thế nào Những ai đáng nghi ngờ Thì theo dõi hết Có gì báo lại cho cậu nhé. Dạ, con hiểu rồi Tuyệt đối, không được để lộ sơ hở Dạ Khăn mừng nhanh chóng nghe lệnh Quay rời khỏi phòng làm việc Cánh cửa gỗ một lần nữa đóng lại từ giờ trong phòng chỉ còn lại cậu và nhi mà thôi lúc trở về phủ cậu trọng thấy thấp toán bóng dáng của mẹ mình bên ngoài dãy nhà lớn dường như bà cũng đang nghe ngóng tình hình của nhi nhưng mà khi bắt gặp ánh mắt cậu liền rời đi ngay sau đó cậu trọng biết nghi ngờ mẹ ruột mình là điều không nên nhưng mà từ khi nhi về phủ người ghét cô nhất chính là bà lệ vì thế cậu không thể không hoài nghi Dù sao, bây giờ Nhi cũng là vợ cậu, cậu không muốn cô bị tổn thương. Sau khi nghe tin, Nhi được người dân cứu lên từ cái hố rắn, đám người hầu trong phủ lại có chuyện để bàn ra tán dạo. Bọn chúng cứ truyền tay nhau, mỗi người một ít chuyện, mỗi người một suy đoán, khiến cho mọi thứ cạn đi xa. Bầu không khí ảm đạm, im lặng thường ngày trong gian bếp, bỗng chốc trở nên náo loạn, Chỉ vì một chuyện không phải của bọn chúng Dì út Bước vào trong bếp Nghe thấy mấy lời bàn tán cùng chướng tai lắm Dù sao cũng chỉ là thân phận tôi tớ Thế mà chuyện của chủ lại dám ba hoa Dì giận Dì đứng ở giữa bếp Hai tay chống nạnh quát tháo Bọn mày bớt cái miệng lại Mà tập trung làm đi Nếu để cậu trọng nghe thấy Thì bị đánh cũng không oan đâu Tiếng quát tháo của dì út Khiến cho mọi người im bặt Ai nấy đều khuèo tay nhau ra hiệu Đám đông Đang tụ tập bàn tán sôi nổi Cũng nhanh chóng tản ra Đám người hầu trong phủ đều kính nể Dì Út dài phần Không chỉ bởi dì đã làm việc ở đây lâu lắm Mà dì còn là người thân cận Bên cạnh bà chủ Nói gì nói ra Nào có ai dám cãi Sau khi giải tán được đám người Nhiều chuyện đi Dì Út đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Như kiểm tra từng việc làm của mỗi đứa hầu Kiểm tra đi kiểm tra lại vì Úc vẫn thấy thiếu Huệ vì thầm nghĩ trong đầu rõ ràng đã giao việc cho Huệ Vậy mà bây giờ kiểm tra lại không thấy đâu Trừng mắt ra hiệu cho bọn người hầu Để cảnh báo bọn chúng làm việc cho đàng hoàng Xong xuôi Mới chạy ra ngoài để tìm Huệ Đi xuống thấy nhà Sắp xị dành cho người ở Tìm từng căn phòng nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Huệ đâu. Nghĩ tới căn phòng trước đây ả từng ở, Di Út tức tối đi tới, quả đúng như dự đoán. Huệ thực sự đang ở trong căn phòng được cậu trọng đặt cách cho ở Thấy Huệ đang lúi húi làm điều gì bất thường trong phòng, Di Út liền đi tới bắt quả tang. "Mày đang làm gì ở đây hả Huệ?" Tiếng người đột ngột Giang lên bền tai, khiến Huệ giật mình. Ả quay đầu, sau khi phát hiện ra là dì út thì mới thở vào nhẹ nhõm đối diện với lời chất vấn của dì út huệ không một chút run sợ thẳng nhiên đáp tôi tôi chỉ đến lấy một số đồ mà mình để quên trong căn phòng này thôi đến lấy đồ để quên hay là đang che giấu cái gì dì út nói bóng gió vậy thôi thế mà huệ cứ nghĩ dì đang chăm chọc mình nhờ có tật giật mình ả liền dên mặt lên cãi Vì nói vậy là có ý gì chứ Tôi đến đây để lấy đồ Chứ che giấu cái gì chứ Mày không phải dành mặt lên để nói chuyện ngang hàng với tạo Mày là người đã đẩy mợ nhi ngã xuống hố rắn đúng không Vì nói trúng tim đen Sắc mặt Huệ tối sầm lại Áo quay sang hướng khác Lặng tránh ánh nhìn đầy hoài nghi của người đối diện Bàn tay của Huệ nắm chặt lấy vạt áo Đến nhầu dĩ Trên trán bắt đầu chảy mồ hôi Á ngập ngừng mãi mới nói được một câu. Dì, dì, dì đừng có mà ăn nói hàm hù. Bằng, bằng chứng đâu mà dì dám đổ oan cho tôi? Dì hừ lành một tiếng. Bằng chứng chính là đôi guốc mộc chín đầy buồn mà mày giấu bên cạnh bờ sông kia. Còn chưa kể đến bộ quần áo mày mặc nữa. Tao nhớ sáng nay mày mặc cái váy màu đen cơ mà. Sao bây giờ lại trở thành váy nâu? Từng câu từng chữ dì Út nói ra chắc như định đóng cột. Như thế dì đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện hay sao? Cách đây khoảng nửa canh giờ dì Út có việc muốn nhờ Huệ làm nhưng lại không tìm thấy Ả ta ở trong phủ. Ban đầu dì cứ nghĩ Huệ theo thói cũ ham chơi. lười làm, định bụng đợi đến khi gặp Ả sẽ mắng cho một trận. Khi dì vô tình bắt gặp Huệ giấu đôi guốc mộc dính đầy buồn đất bên bờ sông vì đã bắt đầu hoài nghi Có điều dì Út không nghĩ ngợi quá nhiều Dì cho rằng Ả ghét đôi gút mộc ấy Nên đem bỏ đi Nhưng mà khi nghe đám hầu bàn tán về việc Dì bị ngã xuống hố rắn Bị rừng Dì Út mới thực sự để tâm đến hành động của Huệ Bây giờ đứng đối diện với Huệ Dì Út mới dám khẳng định Đôi gút mộc được giấu đi Chiếc vậy lúc sáng Đã được thay bằng cái mới Làm bao suy đoán của dì Úc là đúng Huệ chính là kẻ đã đẩy Nhi ngạ xuống hố rắn Bí mật đã bị phát giác Nghĩ vốn sẽ giấu kính chuyện này mãi Nhưng không ngờ lại bị dì Úc phát hiện nhanh đến thế Đã đến bước đường cùng Huệ không còn lời nào để chối cãi Nếu dì Úc có báo lại chuyện này cho cầu trọng Thì Huệ cũng không quan tâm Bởi lúc quyết định hại nhi Huệ đã sớm lường trước được hậu quả mà bản thân phải gánh chịu. Ả thở phào một hơi, giống như thể những bí mật không còn được che giấu, khiến cho Ả thoải mái hơn. Huệ gật đầu, cười đầy thách thức. Phải, tôi chính là người đã đẩy con gì xuống hố rắn đó. Bây giờ dì biết được mọi chuyện rồi, dì định làm gì tôi? Kể lại cho cậu trọng nghe sao? Dì Út không hề nổi giận, ngược lại còn điềm tĩnh hỏi. Tại sao mày lại dám làm chuyện đồng trời như thế? Mày có biết, nếu để cậu chồng phát hiện ra, mày sẽ mất mạng hay không? Huệ cười khẩy Phát hiện ra thì làm sao? Trước khi làm, tôi đã nghĩ đến hậu quả, nên gì không cần phải giả bộ quan tâm tôi đâu. Nếu cậu chồng biết được, cậu xử lý sao? Tùy thuộc cậu, tôi không quan tâm. Nhưng tại sao mày lại hại mợ gì? Mợ đã làm chuyện gì có lỗi với mày đâu. Không làm chuyện có lỗi. Chính sự xuất hiện của nó trong cái vụ này đã là chuyện có lỗi đối với tôi. Kể từ sau khi nhì xuất hiện, cầu trọng không còn quan tâm đến Huệ nữa. Áp buồn bực trong lòng nhưng không dám nói ra bởi thân phận chỉ là tôi tớ. Mấy đứa hầu lành chành với ả thì thầm bàn tán sau lưng gọi ả là gái bị cầu trọng chơi xong rồi bỏ. Hơn nữa, Huệ còn giữ trong mình Mối hờn về hai cái tác Mà cầu trọng đánh Chỉ vì nhi Mã bị đánh bị đuổi Bây giờ lại phải sống trong lời xì xào Của những người xung quanh Ả không thể chịu đựng nổi Nổi tức giận trong lòng này Ả phải trả cho bằng hết Diễu hiểu gì sao Huệ lại tức giận đến vậy Nhưng chính Ả là người tự đem mình cho cầu trọng Bây giờ xảy ra cơ sự Thì trách ai được đây Có trách Cũng là trách ả ngu dại, ham mê giàu sang. Đối với một kẻ không biết trước, biết sau, không biết phải trái, dù bản thân làm sai mà không sửa đổi, thì có khuyên nhũ cũng vô ích. Dì út khẽ thở dài một tiếng nói. Mày làm thế nào thì làm, còn phải để cho bản thân một đường lui. Không đến lúc muốn quay đầu thì cũng chẳng được nữa. vì không cần phải rao giảng đạo đức cho tôi. Tôi tự biết mình phải làm gì. dì út đã khuyên hết nước, vậy mà huệ vẫn cố chấp, dì lắc đầu ngao ngán, rồi quay người rời đi để huệ lại một mình trong phòng. chuyện gì biết được, dì chắc chắn sẽ không nói ra bên ngoài. không phải dì dì bao che cho huệ, mà dì không muốn dạ lây, cũng không muốn mang tiếng là hất đẻo nọ kia. chuyện gì đến cũng sẽ đến, ác giả ác báo, cả một buổi chiều. Cậu trọng túc trực bên cạnh giường bệnh, không rời đi, dù chỉ nửa bước. Cậu lo trong lúc bản thân ra ngoài, lỡ Nhi tỉnh dậy không thấy ai đi bên cạnh thì sẽ rất hoảng loạn. Dù sao thì cô cũng vừa mới trải qua một cú sốc lớn, cần có người bên cạnh chăm sóc. Cậu ngồi bên cạnh Nhi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, đưa tay vuốt da gương mặt diễm lệ trong lòng. Cậu trọng bắt đầu than thở. Bao giờ em mới tỉnh dậy đây Nhi Tôi nhớ giọng nói của em Cậu trọng cứ liên tục xoa nhẹ Lên gò má hồng của Nhi Rồi kêu ca Nào ngờ vì hành động ấy khiến Nhi khẽ trao mày Nhi bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại nâng đôi mắt đầy mệt mỏi Những hình ảnh mờ ảo Dần xuất hiện Thấy Nhi đã tỉnh Cậu trọng mừng rỡ hỏi han. Nhi em thấy trong người thế nào rồi Cô đào ở đâu không? Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến, như dội dàng nhìn xuống, thì phát hiện cậu chồng đang nắm lấy tay mình. Không chần chừ, Nhi hành động rất dứt khoát. Cô rút tay mình khỏi cậu trọng, rồi cố gắng nhích cơ thể, y ẩm, nằm lùi dẹp phía bức tường Sau những chuyện đã xảy ra, cậu chồng trong mắt nhị bây giờ là một người xấu, đã dậy còn thất hứa. Nhi không muốn lại gần cậu, Nhận ra thái độ khác thường của Nhi, cậu chồng liền hiểu cô đang giận dỗi Cậu không có tư cách trách móc Nhi bởi chính cậu là người đã khiến cho cô thành ra như thế Nếu cậu không nổi giận, nếu cậu nói rõ những điều bước bối trong lòng với cô Thì cô sẽ không bị hại Đối diện ánh mắt, oán trách từ Nhi, cậu trọng không biết phải làm gì hơn Vợ cậu giận thật rồi, lần này e rằng khó mà giải quyết không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai nhi nhìn cầu trọng được một lúc thì hừ lành một tiếng chuẩn bị quay mặt vào trong thì cậu mở lời nhi tôi xin lỗi đáng lẽ tôi không nên đuổi em đi em đừng giận tôi nữa có được không nhi không giận cậu nhi ghét cậu rồi nhi không muốn chơi với cậu nữa <cười> <cười> <cười> nhi không giận cậu Nhi ghét cậu rồi, Nhi không chơi với cậu nữa đâu. Chữ ghét phát ra từ miệng Nhi, làm cho cậu chồng đau đớn. Cậu lúng túng trong việc giải thích nguyên nhân, nên đành phải tiếp tục dỗ. Đừng ghét tôi, tôi thực sự không cố ý. Nhi dịnh tay xuống giường muốn ngồi dậy. Cậu trọng nhân cơ hội định giúp đỡ, thì bị Nhi gạt phăng tay khỏi người. Bình thường, Nhi dễ dỗ như thế, mà khi giận lên, đến cậu cũng chẳng thể động được dảo. Ngồi tựa lưng vào thành giường, Nhi quay sang phía cậu trách móc. Cậu có biết lúc Nhi lạc đường như sợ hãi thế nào không? Rồi khi bị các chị xấu kia đẩy xuống hố, với con rắn dưới chân, Nhi kêu cứu mà không ai nghe cả. Kể lại những chuyện bản thân đã trải qua, Nhi không kiềm nén được mà bật khóc. Khoảnh khắc người phụ nữ bí ẩn kia rời đi, Để lại Nhi một mình trong cái hố sâu đầy rắn như tuyệt vọng vô cùng Sự hoảng loạn sợ hãi nhiều hơn gấp bội lần Khi Nhi bị nhốt trong nhà kho tối tăm. Nếu không phải do số Nhi may mắn Có người dân đi qua thấy được Cứu lên Thì bây giờ Nhi đã làm mùi cho rắn Lặng nghe Nhi nói Cảm giác hối hận chi phối tâm trí cậu trọng Cậu hứa sẽ bảo vệ Nhi Thế mà đến cuối cùng Cậu vẫn để cho cô chịu khổ Cậu trọng đưa tay lao nước mắt cho Nhi Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào má Đã bị Nhi đẩy ra Lần này dù cậu có nói thế nào Thì Nhi cũng nhất quyết không chịu tha lỗi. Nhi quay mặt sang hướng khác Không tiếp chuyện với cậu nữa Biết bây giờ không phải lúc thích hợp để xin lỗi Cậu trọng lặng lẽ rời đi Ngồi trên giường Nhi nghe thấy rõ mồm một tiếng đóng cửa bên tai Nhi đưa tay lao nước mắt, sụt xịt mấy tiếng rồi nằm xuống giường. Dạch thường ở trên cổ bị động truyền đến cơn đào khiến Nhi trao mày Lúc ngã xuống hố, chân Nhi bị da đập mạnh. Khoảnh khắc đó, Nhi tưởng chân mình không còn đi nổi nữa. Đến tận bây giờ khi đã được băng bó, cảm giác ấy vẫn còn rất nhói đau. Ngã lưng trên chiếc giường em Nhi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù Nhi đã ngủ hết cả một buổi chiều, nhưng cơ thể đau ê ẩm, đau nhất khiến cho Nhi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến. Nhi ngủ rồi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Giữa canh hai, ngọn đèn dầu trên bàn đã tắt từ bao giờ. Bên ngoài kia không còn nghe thấy tiếng người nói chuyện, thay vào đó là tiếng gió rít rất mạnh. Những cơn gió thổi vào trong phòng, khiến cánh cửa sổ đập mạnh vào tường, tạo ra tiếng động lớn, nhi nằm trên giường miên man trong cơn mộng mị, tráng nhì đổ ra rất nhiều mồ hôi, đôi lông mày lá liễu khẽ trâu lại, gương mặt nhi tái xanh, không còn một giọt máu, giống như thể đang gặp ác mộng. hai tay của nhi nắm chặt vào ga giường đến nhầu nhĩ, nhi bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô liên tục nói mớ, rồi cầu cứu cho đến khi không thể chịu nổi nữa. liền bật dậy Đưa mắt nhìn xung quanh Căn phòng tối ôm Không có lấy một chút ánh sáng Đã dậy bên cạnh gì, còn không có một ai Cánh cửa gỗ bị gió đập mạnh Vào tường Gây ra tiếng động đáng sợ Nhi cố gắng lùi dần về phía sau Nếp mình vào một góc Trong bóng tối Căn phòng lặng lẽ dàn lên tiếng khóc Nhi thù chân Ngồi ôm gối Tưởng chừng như vậy sẽ đỡ sợ hơn Nhưng những âm thanh hủm đồn ngoài kia càng làm chu Nhi thêm hoảng sợ. Nhi bắt đầu nghĩ đến việc cầu cứu. Trong đầu Nhi lúc này, ngoài cầu trọng ra thì chẳng còn ai khác. Nhi đưa mắt, nhìn về phía cửa chính. Không biết cầu trọng có còn bên ngoài hay không? Nhi vẫn thử. cổ hồng Nhi khô khóc, sầu cơn ác mộng khi nãy. Lại thêm việc, cô đang hoảng loạn nên giọng nói có phần khó nghe. Cậu Trọng, cậu Trọng cứu Nhi, cậu Trọng ơi Biết giọng nói của mình hơi nhỏ Nên Nhi cố dùng hết sức bình sinh Để gọi thêm một vài lần nữa Cậu Trọng, cậu có ngoại đó không? Cậu ơi Cổ Hồng Nhi đau quá Bây giờ có muốn gọi cũng chẳng thấy gọi được nữa Cả buổi sáng hôm nay Nhi keo gào cầu cứu nhiều như thế Nên thanh quản cũng ảnh hưởng không nhỏ Một mình trong căn phòng vì cảm giác như đang bị nhốt Trong một không gian kính Xung quanh bị bao phủ Bởi bốn bức tượng Những âm thanh kỳ lạ từ tứ phía phát ra Đều đáng sợ hơn nữa Chính là bóng tối nơi đây Nhị không thể Ở trong phòng lâu hơn Cố gắng lệ bước chân Dịu vết thương rời khỏi giường Dù cơ thể cần đào truyền đến Nhị vẫn cắn răng để chịu đựng Đôi chân trần chạm xuống nền đất, nhi liền cảm nhận được sự lạnh lẽo. Do cả ngày nằm trên giường, lại thêm việc một bên chân đang bằng bó, khiến Nhi mất thăng bằng, không đứng vững. Ngay lúc Nhi ngã nhào xuống đất, một bàn tay lớn nhanh chóng đỡ lấy eo Nhi. Trong phút chốc, Nhi nằm gọn trong tay cầu trọng. Khoảnh khắc, gương mặt cầu xuất hiện trong đáy mắt, Nhi ôm chầm lấy cầu, rồi bật khóc nức nở. Có lẽ Cậu chồng không biết khoảnh khắc nhìn thấy cậu, gì đã vui tới mức nào. Cô khóc không phải vì sợ hãi, mà vì cuối cùng cậu cũng đến. Bàn tay nhỏ bằng bó vết thương của Nhi, bám nắm áo cậu thật chặt. Giọng nói đã khang đi dài phần, nhưng vẫn đủ để cho cậu nghe thấy. Cậu, cậu đi đâu thế? Nãy giờ Nhi gọi mà cậu không lên tiếng, vì ở trong phòng một mình đáng sợ lắm. Không sao. Có tôi ở đây, nín đi, đừng khóc nữa. Cậu trọng nhẹ nhàng vuốt dài lưng nhì trấn an. Cô gái nhỏ trong lòng không ngừng khóc. Chắc hẳn khi nãy cô đã rất sợ hãi nên mới run rẩy đến mức đó. Cậu dì không muốn làm phiền đến giấc ngủ của nhì nên mới ra ngoài hóng gió. Không ngờ chỉ đi được không lâu nhì lại xảy ra chuyện. Cậu trọng bé nhì tiến về phía giường. Duy định để Nhi ngồi xuống thì nhận lại sự phản đối. Nhi không muốn ngồi một mình mà bám lấy cậu không buông. Dòng tay đang ôm lấy cổ cậu, khóa chặt lại, giống như thể không bao giờ muốn nới lỏng. Nhi tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, cảm nhận được hơi ấm truyền đến cùng với mùi hương dịu nhẹ. Gần cậu, Nhi mới cảm thấy an toàn, còn một khi đã buông tay, sự an toàn đó sẽ biến mất. khóe môi cậu trọng khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy đắc chí. Khi nãy Nhi ngốc còn giận dỗi, không cho cậu động vào người, thậm chí còn không nhìn mặt cậu. Giờ thì nhìn xem, ai đang giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng chủ. Cậu trọng ngồi xuống giường để Nhi ngồi lên đùi mình. Cậu cứ như thế mà ôm lấy Nhi. Ngọn đèn dầu trong phòng cũng được thắp lên, chiếu sáng một vùng nhỏ. Thời gian trôi đi mỗi lúc một nhanh hơn Hiện giờ Nhi đã không còn sợ hãi như khi nãy nữa Thế Nhi bắt đầu nhúc nhích Cậu chồng lên tiếng hỏi Bây giờ đã thấy tốt hơn chưa? Nhi ngước nhìn đôi mắt ngây ngô Gật đầu đáp Cậu lại hỏi tiếp Em mơ thấy chuyện gì đáng sợ như thế? Ác mộng sao? Chả phải Nhi mơ thấy Nhi ở trong một chỗ toàn là rắn Sợ lắm Mà con nào con đấy đều to cực, to hơn cả người Nhi cơ. Bình tĩnh kể lại cơn ác mộng, đôi vai gầy của Nhi khẽ run lên. Chuyện xảy ra với Nhi đã vô tình tạo thành một nỗi sợ tâm lý. Vậy cho nên ngay cả mơ, Nhi cũng mơ thấy những điều tồi tệ ấy. Cậu trọng nhẹ nhàng xoa đầu Nhi trấn an. Không sao đâu, đợi một vài bữa nữa em sẽ quên ngay. Chỉ cần em đừng nghĩ đến nó, bây giờ em tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài Vừa dứt lời Cậu trọng để Nhi ngồi xuống giường Còn mình thì chuẩn bị rời đi Cậu trọng vừa đứng dậy Thì một bàn tay nhỏ bất ngờ kéo lấy cậu từ phía sau Quay đầu lại Cậu bắt gặp Nhi Đang nắm chặt lấy áo cậu Cậu cười hỏi Em còn chuyện gì sao Cậu ở lại với Nhi Đừng đi vì không muốn ở trong phòng một mình đâu Nghe được những lời này từ Nhi Cậu trọng mừng thầm như đang mở cờ trong bụng. Cách đây không lâu, cậu còn lúng túng trong chuyện, làm gì hết giận. Bây giờ thì hay rồi, như chủ động mở lời trước. Nhìn bàn tay nhỏ, nắm chặt lấy giặt áo, quái môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Dường như trong đầu cậu đã nghĩ ra được một điều gì đó. Cậu cầm tay Nhi, nhẹ nhàng gỡ ra khỏi áo mình. Không phải khi nãy em ghét tôi sao Còn không nhìn mặt tôi nữa Bây giờ thì tôi ra ngoài Để cho em thoải mái Không, cậu đừng đi Nhi không ghét cậu nữa Cậu ở lại với Nhi đi Mặc cho cậu nhất quyết buồn tay Nhi vẫn cố chấp Nếu giữ cậu bên cạnh Bây giờ Nhi không còn ai hết Nếu cậu chồng cũng bỏ Nhi mà đi Thì Nhi không biết phải làm thế nào Một mình trong căn phòng kính Cùng với nỗi sợ sẽ một lần nữa đều bám nhi nhi đã cầu xin đến vậy mà cầu trọng vẫn tích đùa dai cậu chẹp miệng thở dài bây giờ em cần tôi nhưng mà lát nữa bình tĩnh em không muốn thấy mặt tôi thì sao tôi không muốn phải ra khỏi phòng giữa đêm đâu nhi nhi sẽ không làm thế cậu ở lại cùng với nhi nhé cầu trọng im lặng không đáp gương mặt lộ rõ vẻ không đồng ý Như lại sờ cậu bỏ đi, liền gắn gường đứng dậy, dù chân đang rất đau, mà ôm chặt lấy cậu, chớp mũi nhẹ vào áo. Dì cúi đầu khẽ nói, Cậu ở lại đi, dì hứa sẽ không ghét, không đuổi cậu đi. Em nói thật chứ? Dạ. Dì đáp bằng dòng điều chắc nịch. Đạt được mục đích, cậu trọng liền lộ rõ vẻ vui mừng khi nhì chuốt đồng ôm mình. Thật không ngờ cầu chồng lại gian mình đến thế, biến bản thân từ kẻ có tuổi danh thành người mà nhi phải cầu xin để níu giữ. Hạ tầm mắt xuống, bắt gặp chân của nhi chạm đất, cầu chồng liền bế nhi lên tay, rồi ngồi xuống giường, cậu để cho cô ngồi trên đùi mình thay vì trên giường giống khi nãy, bàn tay nhẹ nhàng duốt da gò má, cung mày lúc bị ngã không có vết thương nào trên mặt. Nếu có Một khi tìm ra kẻ hại Nhi, cậu nhất định sẽ rạch mặt hắn. Vừa đang thuận lúc, cậu trọng liền nhân cơ hội kiểm tra lại những vết thương trên người Nhi. Ngoài vết thương ở chân là khá nặng thì tất cả đều là những vết thương ngoài da, sau vài ngày sẽ khỏi. Chạm vào bàn tay đang băng bó của Nhi, cậu trọng cẩn thận xem xét, cũng may vết thương không bị chảy máu, nếu không thì phải băng bó. Cậu nhìn Nhi, rồi dán lọn tóc cô ra sâu để lộ gương mặt khả ái. Bỗng nhiên, cậu trọng nhìn chăm chăm, khiến cho Nhi ngại ngùng, liền cúi mặt xuống không dám đối diện với cậu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn Nhi như thế, nhưng những lần trước, ánh mắt cậu chứa đựng sự tức giận, còn hiện tại thì khác. Nhi không biết diễn tả ra sao, chỉ là Nhi cảm thấy thật khác lạ. Cậu trọng vẫn nắm chặt lấy bàn tay, Băng bó của Nhi Rồi nhẹ nhàng xoa lên vết thương Ân cần hỏi chỗ này còn đau không? Dạ còn một chút Vết thương này là do khi ngã xuống hố Nhi vô tình da phải Một vật sắc nhọn bên dưới Cũng may vết thương không quá sâu Không cần phải khâu lại Mà chỉ cần băng bó Sau khi được thầy Lan bồi thuốc Nhi thấy đỡ hơn Chứ không đau như vết thương ở chân dáng vẻ lúc này của cậu trọng khi nhìn lại những vết thương trên người nhi rất nghiêm túc không còn thái độ bỡn cợt đùa giỡn như khi nãy dù sao thì nguyên nhân cũng từ cậu mà ra tùy nhi đã tha thứ không còn ghét cậu nhưng cậu vẫn luôn tự trách bản thân cậu ôm lấy nhi vào lòng gục đầu vào hõm cổ tôi xin lỗi tất cả là tại tôi đáng lẽ ra tôi không nên đuổi em đi em giận tôi cũng được nhưng mà Đừng ghét tôi có được không Nhìn bộ dạng thảm thương của cậu lúc này Dì không nợ trách móc Khi nãy trong lúc hoảng loạn Người nhi nghĩ đến đầu tiên là cậu Người nhi gọi tên cũng là cậu Tuy nhi rất ghét Những người thất hứa Nhưng mà cậu chồng thì khác Bởi khi bên cậu Nhi mới cảm nhận được sự an toàn Bình yên Lúc vẫn còn dần chuyện cậu trách mắng Đuổi nhi đi trong vô cớ rồi lại không mua đồ ăn cho Nhi. Nhi giận lắm. Có điều bây giờ cô hết giận rồi, không còn thấy ghét cậu nữa. Nhi cũng chẳng hiểu sao, bản thân lại dễ dàng tha thứ cho cậu như thế. Trước kia, lúc ở lầu xanh, Tú bà từng thất hứa với Nhi một lần. Thế mà, Nhi giận không nói chuyện, không nhìn mặt cả tháng. Bây giờ cậu thất hứa, Nhi mềm lòng, tha thứ nhanh chóng. Có lẽ, cậu phải là người rất đặc biệt, Nên mới được Nhi đặt cách. Sự im lặng của Nhi khiến cậu trọng lo lắng. Không phải khi nãy nhi nói không ghét cậu nữa sao? Sao bây giờ cậu hỏi thì lại im lặng? Chậm rãi buồn tay khỏi người Nhi. Cậu trọng nhìn Nhi lên tiếng. Em ghét tôi sao? Gương mặt ngây ngô đối diện với cậu, khẽ lắc đầu. nhi dì, dì không ghét cậu. Vậy tại sao tôi hỏi lại không nói? Thì bây giờ như trả lời cậu rồi đó, Nhi đang suy nghĩ thôi. Em suy nghĩ chuyện gì? Hay lại đang nhớ đến người tên Quân? Cậu trọng không để trong lòng nữa mà quyết định nói ra điều khiến cậu bực dọc mấy hôm nay. Có những thứ nếu cứ giữ mãi trong tâm trí mà không nói ra thì chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Cậu không biết như còn nhớ đêm cô ngủ mơ gọi tên người đàn ông khác hay không? Hiện giờ cậu chỉ muốn làm chuyện gì đó để cậu không thêm phiền muộn nữa. Cái tên quân dàn lên bền tài rồi xuất hiện trong suy nghĩ của Nhi. Cô ngẩng đầu nhìn cậu với mắt vô cùng ngạc nhiên. Cậu có biết quân sao? Thế cậu có biết bây giờ quân đang ở đâu không? Nhi tìm quân mãi chẳng được. Cậu biết gì thì nói cho Nhi nghe với. Em tìm quân để làm gì? Để gặp Lâu lắm rồi Nhi chưa có gặp quân Nên dì nhớ quân lắm Nhưng mà quân đi rồi Quân bỏ Nhi có một mình thôi Nét mặt của Nhi buồn bã Khi nhắc đến chuyện năm xưa Dù Nhi có ngốc Nhưng vẫn có một số ký ức Mãi mãi không thể biến mất trong tâm trí Đặc biệt Là vì người đàn ông tên quân Người mà ngay cả khi mơ Nhi cũng gọi tên Cậu trọng trầm mặt không nói thêm Lặng lẽ quá sát thái độ của Nhi Khi nhắc về người đàn ông kia Cậu vừa giận vừa buồn Cậu bây giờ chính là đang ghen với quân Người mà không biết mặt Chỉ nghe tên Hắn xuất hiện trong giấc mơ của Nhi Trong ký ức của Nhi Rồi hắn là người mà Nhi tìm kiếm bấy lâu nay Cậu trọng muốn được như vậy Dù chỉ một phần nhỏ thôi cũng được Cơn ghen này Cậu chỉ biết Để trong lòng mà không bộc lộ sáng nay chỉ vì sự ghen tuông mà cậu nổi nóng với nhi khiến cô xảy ra chuyện bây giờ dù khó khăn bực tức cậu cũng chọn cách kìm nén nếu bên ngoài có thể hiện thì cũng là nét buồn bã thoáng qua ánh mắt khi nhìn nhi bỏ qua những chuyện không vui cậu trọng nén tiếng thở dài cười gượng bảo cũng khuya rồi chúng ta nghỉ ngơi đi sáng mai tôi mua đền kẹo ngày hôm nay cho em nhé Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nhi. Cậu có biết anh Quân đang ở đâu không? Bình thường thì Nhi ngốc lắm. Sao hôm nay bỗng dưng lại nhớ lâu thế? Liệu có phải do bị ngã xuống hố, phần đầu bị da đập nên gì thay đổi hay không? Cậu trọng đã cố tình lơ đi, thế mà Nhi vẫn nhắc lại. Biết Nhi không cố ý, nên cậu cũng nhẹ nhàng trả lời. Tôi không biết người nào tên Quân hết, Vậy sao? Buồn thật đó, nếu cậu biết thì Nhi đã tìm được quân rồi. Thôi chúng ta ngủ đi, mai cậu còn mua kẹo cho Nhi nữa. Nhi cười thật vui vẻ với cậu, ngay cả ánh mắt khi nhìn cậu cũng sáng như bầu trời mùa thu. Cậu đáp lại Nhi bằng một cái xoa đầu đầy ân cần, nhưng tâm trạng lại chứa nhiều suy tư. Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, cậu để Nhi gối đầu trên tay bình, Rồi thuận tiện ôm lấy cô Rõ ràng là Nhi đang ở ngay bên cạnh Thậm chí khoảng cách giữa hai người rất gần Thế nhưng cậu cứ có cảm giác Nhi không ở bên Mà đang ở một nơi rất xa Liệu đây có phải Là sự lo lắng khi sắp mất đi Một điều quan trọng Hay chỉ đơn thuần Vì cậu trọng đang tưởng tượng Người Nhi yêu là quân Mà không phải là cậu nên mới sinh ra cảm giác như thế Cố gạt bỏ đi những mộng tưởng vô căn cứ, cậu trọng ôm lấy Nhi rồi nhắm nghiền mắt. Cảm giác thì vẫn cứ mãi là cảm giác. Chẳng phải Nhi nằm trong vòng tay cậu đấy sao? Người đàn ông tên quân kia, cậu không quan tâm hắn là ai. Nhưng hiện giờ Nhi là của cậu, là của một mình cậu mà thôi. Nhi nằm gọn trong lòng cậu, chốt mũi khẽ chạm vào khuôn ngực sáng chắc. Mùi hương dài nhàng trên người cậu. thoang thoảng nơi cánh mũi khiến gì dễ chịu có cậu bên cạnh như vậy nhì mới an tâm mà say giấc lúc nãy có một mình trong phòng gặp phải cơn ác mộng rồi bị những âm thanh bên ngoài hù dọa khiến gì chẳng thể bình tĩnh nổi dẫu có giận có ghét cầu trọng thì đến cuối cùng gì vẫn phải dựa vào cầu trọng mới an toàn căn phòng một lần nữa trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu Ngọn đèn dầu trong phòng đã tắt từ bao giờ, cánh cửa sổ được đóng kính, cài then nên chẳng ngọn gió nào thổi bay. Những âm thanh kỳ lạ không còn nữa, một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Khi thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Phần Gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh.